Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Gia đình tôi, tác giả Phan Nhật Nam, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi, năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết. Tôi hơn em 6 tuổi, 9 tuổi con nhà nghèo khôn lắm. Tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm của mẹ trong đêm. Chín tuổi, tôi đã biết mình là người nam độc nhất trong gia đình, đã biết ấm bồng đút cơm cho em và vỗ về em mỗi khi em khóc. Chín tuổi, tôi đã biết tắm rửa, thay áo thay quần cho em, cõng em đi chơi và dỗ cho em ngủ. Mỗi ngày, trời sập tối mẹ mới gánh hàng về. Ba mẹ con ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu. Tôi và em hỏi Han. An ủi mẹ. Mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện chợ búa như đang nói chuyện với người lớn. Tôi ngồi nghe. Nhìn đôi vai gầy của mẹ. Nhìn mái tóc và đôi bàn tay khô của mẹ. Mà thấy thương mẹ vô cùng. Tôi phải bỏ học ở nhà hai năm để trông chừng em. Mẹ có một sạp bán rau cải ở chợ cồn, Gọi là sạp chứ thực ra chỉ là một ô đất nhỏ. Sáng mẹ ra đi thật sớm, lúc trời còn mở sương. Buổi trưa mẹ về nhà lo cho chúng tôi ăn, nằm nghỉ ít phút rồi trở dậy sửa soạn cho chuyến chợ chiều. Một tuần bảy ngày, mẹ đi đi về về trong nỗi cô đơn. Năm em vừa tròn năm tuổi thì mẹ cho em vào mẫu giáo, tôi cũng trở lại trường. Đám bạn cũ của tôi này đã hơn tôi hai lớp, ngồi xung quanh tôi bây giờ là những khuôn mặt lạ, kém tôi hai ba tuổi, tôi là học trò lớn nhất và học khá nên được làm trưởng lớp. Gần cuối năm học lớp nhì, tôi nói với mẹ lên xin thầy hiệu trưởng cho tôi được thi nhảy tiểu học. thầy bằng lòng. Tôi cắm cúi học luyện thi và kết quả là tôi đã đỗ được bằng tiểu học năm đó. vào lớp đệ thất trường Phan Châu Trinh, tôi tiếp tục học ngày, học đêm. năm đệ ngũ tôi thi nhảy một lần nữa lấy bằng trung học. Đến niên học đệ tam thì tôi đã bắt kịp đám bạn cũ. Tôi hân hoan nhập bầy chung với đám bạn ngày xưa. Đây là giai đoạn mà tôi cần tiền để mua sách học và may thêm quần áo. Thời tiểu học và trung học đệ nhất cấp thì mặc sao cũng được. Nhưng bây giờ đã lên đệ nhị cấp rồi. Đã bắt đầu biết đỏ mặt khi nhìn những đứa con gái trường nữ. Thỉnh thoảng đã biết theo bạn tập uống cà phê, phì pha điếu thuốc, tiền mẹ cho không đủ. Tôi bắt đầu công việc kèm trẻ tư ra để kiếm thêm tiền. Học trò của tôi là mấy cô cậu đệ thất đệ lục, nghĩa là cũng chỉ thua tôi vài tuổi. Ba mẹ con tôi vẫn ngày ngày đi về căn nhà nhỏ. Căn nhà vẫn không thay đổi một chút nào từ ngày bố bỏ mấy mẹ con để ra đi. Hết năm đệ tam, tôi nộp đơn thi tú tài phần nhất. Tôi đậu bình thứ. Một lần nữa, mọi người ngạc nhiên. Nhưng tôi biết sức học của mình, tôi biết mẹ buôn bán tạo tần, tôi thấy những năm tháng gần đây mẹ trở bệnh hoài. Mỗi sáng mẹ lục đục dậy thật sớm nấu cơm để dành cho anh em tôi, rồi lặng lẽ mang đôi quang gánh lên vai. Những tối ngồi trầm ngâm bên ánh đèn dầu nhìn anh em tôi học bài và những đêm khuya mẹ chở mình húng hắng ho. Tôi thương mẹ và em đến ứa nước mắt, và càng thương mẹ thương em, tôi càng học như điên. Như cuồng, tôi ước gì bộ giáo dục cho tôi thi hai bằng tú tài cùng một lúc. Nhìn mái tóc mẹ đã lớn chớm sợi bạc, nhìn lưng mẹ mỗi ngày mỗi như còng xuống, nhìn hai vai gầy của mẹ mà lòng quặn đau. Và cứ thế, tôi vùi đầu vào sách vở. Em đã bắt đầu tuổi lớn, đã bắt đầu tuổi mộng mơ con gái, đã bắt đầu bước vào tuổi ngọc, nhưng tội nghiệp, biết nhà mình nghèo. Biết mẹ mình buôn thúng bán bưng, biết anh mình vẫn chiều chiều đi kèm trẻ kiếm thêm tiền và cặm cụi học đốt giai đoạn cho chóng thành tài. Biết thế nên em ít khi nào xin mẹ, xin anh tiền may áo mới, hai chiếc áo dài trắng đủ cho em thay đổi. Em lớn lên thiếu tình của bố, nên tôi quyền huynh thế phụ. Nhiều lúc nhìn mẹ, nhìn em, tôi vẫn không hiểu tại sao bố lại đành đoạn dứt áo ra đi. Tôi thì đỗ tú tài toàn phần năm 58 tuổi và ra Huế học Đại học Văn khoa. Mẹ ở một mình với em ở Đà Nẵng. Mỗi cuối tuần, tôi theo xe đò về thăm mẹ và em, đến sáng thứ hai trở lại trường. Ở Huế, tôi tiếp tục công việc kèm trẻ tư gia. Với số tiền nhỏ nhoi kiếm được, tôi phụ mẹ nuôi em. Qua sinh nhật thứ 13 của em mấy tháng, một chiều mẹ bỏ buổi chợ Về nhà than nhức đầu, tưởng là cảm nhẹ, mẹ sai em cạo gió và nấu cho mẹ bát cháo hành. Khuya đó mẹ lên cơn sốt, làm nhảm nói mê. Sáng hôm sau em nghỉ học chở mẹ vào nhà thương và nhờ người nhắn tin ra cho tôi ở Huế. Lật đật trở vào Đà Nẵng bằng chuyến xe đỏ chót. Trời tối đã lâu, không kịp ăn uống, từ biến xe tôi đi thẳng đến bệnh viện, trong căn phòng nhỏ. Dưới ánh đèn vàng mở đục, mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, còn em đang ngồi ngủ gà ngủ gật cạnh giường. Đứng yên lặng nhìn mẹ xanh xao bất động, và khuôn mặt thơ dại của em, trong giấc ngủ hai khóe mắt vẫn còn long lanh giọt lệ, tôi nghe lòng mình quặn thắt. Đánh thức em dậy, em ngơ ngác dụi mắt vài giây, nhận ra tôi, em nhào tới ôm chậm vào quả lên khóc, em cho hay là từ lúc đưa mẹ vào đây. Mẹ chỉ tỉnh lại một vài phút vào khoảng giữa trưa, sau đó mẹ hôn mê trở lại. Tôi an ủi em, rồi cùng em ra văn phòng bệnh viện. Cô y tá trực cho hay mẹ bị đứt một tĩnh mạch ở đầu. Tôi bàng hoàng như bị ai nện một nhát búa vào ngực. Cô y tá bùi ngùi nhìn em, đôi mắt xót xa. Tối đó, anh em tôi cùng ở lại với mẹ. Em mệt mỏi, nên chỉ một thoáng là đã ngủ say. Trong giấc ngủ mệt nhọc, thỉnh thoảng em ú ớ mẹ ơi, mẹ ơi rồi nức lên mấy tiếng. Tôi nghe như dao cắt trong lòng. Suốt đêm không ngủ, tôi cứ ngồi nhìn mẹ nằm im lìm và bên chân mẹ em ngủ chập chờn, Tôi tự nhủ thầm với mình đừng khóc, đừng khóc. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra, một tay vè vuốt bàn tay xanh sao của mẹ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Tôi để mặc cho hai dòng nước mắt chảy nhạt nhòa trên má. Mẹ thở hơi cuối cùng lúc 5 giờ sáng. Mẹ không tỉnh lại để chăn chối với hai con một lời gì Mẹ đi trong yên lặng. Tôi nắm bàn tay mẹ và thấy tay mẹ lạnh dần. Tôi đánh thức em dậy. Hai anh em hôn lên chán mẹ giã tử. Em vuốt mắt mẹ. Mắt mẹ nhắm hờ. Em ôm chặt hai tay mẹ. Ủ vào lòng mình miệng kêu lên nho nhỏ. Mẹ ơi, mẹ ơi, em khóc lặng lẽ, áp mình vào ngực mẹ nước mắt em tuôn giàn rụa làm ướt đẫm cả vạt áo mẹ bạc màu. Những tiếng kêu nghẹn ngào của em như những viên đạn bắn thẳng vào tim. Tôi ngồi bất động nhìn mẹ, nhìn em, lòng đau như muối sát. Tội nghiệp mẹ tôi, tội nghiệp em tôi, em mới 13 tuổi. Trôn mẹ xong, tôi bỏ học. Còn lòng dạ nào mà học nửa. Nhưng em thì phải trở lại trường, Bán đi căn nhà nhỏ siêu vẹo và gom tóm tất cả vốn liếng của mẹ để lại. Tôi đưa hết số tiền cho mẹ của Minh, một người bạn thân tôi. Mình có Hân, cô em gái cùng tuổi, cùng lớp với em. Tôi gửi em đến đó ở và đi học với Hân. Cũng may, bố mẹ Minh coi anh em tôi như con. Tôi dặn dò em đủ điều. Số tiền tôi gửi cho mẹ Minh đủ để trả tiền ăn ở của em trong 2-3 năm. Tôi còn đưa thêm cho em một ít để em mua sách vở, may áo quần, tiêu vặt. Tôi ôm em và hứa với lòng, hứa với vong hồn mẹ là sẽ lo lắng, sẽ bảo bọc em cho đến trọn đời. Tôi vào trường võ bị Đà Lạt năm 20 tuổi, lương sinh viên sĩ quan ít ỏi. Tôi tiết kiệm không dám xài nhiều, để dành gửi về cho em mỗi tháng. Tôi dặn em viết thư mỗi tuần kể cho tôi nghe chuyện học hành. Tôi bắt em hứa là không bao giờ giấu tôi một điều gì dù nhỏ bé. Em ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi năm tôi được về phép một lần, hai anh em quấn quýt không rời. Tôi đưa em đi thăm mẹ. Chúng tôi lặng yên cầm tay nhau quỳ bên mộ mẹ. Nước mắt lưng tròng. Em lớn lên và ngày càng giống mẹ, cũng khuôn mặt và cái nhìn nhẫn nhục cũng đôi mắt xa xăm buồn hiu hắt. Bình thường em rất ít nói. Có lẽ không cha. mồ côi mẹ quá sớm và anh lại ở xa đã làm em rụt rẻ. Cũng may, bên cạnh em vẫn còn có Hân. Lễ mãn khóa của tôi, em và Hân cùng lên tham dự. Lúc này, em đã thi đỗ vào trường sư phạm quy nhơn Hai năm nửa em sẽ trở thành cô giáo. Tôi hãnh diện giới thiệu em và Hân với các bạn mình. Nhìn dáng em thẹn thùng e ấp, tôi thấy lòng mình giạt rào thương em. Tôi thầm gọi mẹ, mẹ ơi, hai con của mẹ đã trưởng thành và đã nên người. Ra trường, tôi chọn binh chủng nhảy dù, có lẽ cũng chỉ vì tôi thích màu mũ đỏ. Em vào học và ở nội chú trong trường sư phạm, tôi thấy mình yên tâm hơn. Mỗi tháng, tôi vẫn gửi về cho em một nửa tiền lương lính của mình để trả tiền phòng, tiền ăn. Tôi biết con gái cần nhiều thứ hơn con trai, như áo quần, son phấn. Em vẫn viết thư cho tôi mỗi tuần như em đã làm trong mấy năm qua. Em kể chuyện học hành, chuyện bạn bè. Em lo sợ là tôi đi tác chiến nhớ có ngày bố con gặp nhau ở chiến trường. Làm sao nhận ra nhau. Em không nói thêm. Nhưng tôi cũng hiểu. Tên đạn vô tình. Nếu nhớ Hai năm em học sư phạm trôi qua thật nhanh. Em bây giờ đã là một cô giáo trẻ. Em được đổi về dạy tại một trường tiểu học gần thị xã Phan Giang. Em thuê nhà chung với hai cô giáo khác. Mỗi ngày ba cô giáo ngồi xe lam đi đến lớp, chiều về cả ba cùng quây quần nấu nướng. Em viết thư cho tôi và khoe có quen với Tuấn, một sĩ quan hải quân đồn trú ở Phan Giang. Em khen Tuấn hiền lành, ít nói. Em kể thêm là Tuấn chỉ còn có mỗi một mẹ già. Chiến tranh ngảy thêm khốc liệt. Đơn vị tôi hành quân liên miên. Có khi cả năm chúng tôi mới được về hậu cứ một lần. Tôi bị thương hai lần trong cùng một năm. Tôi giấu em. Không cho em biết sợ em lo lắng. Trong những tuần lễ nằm bệnh viện và ở hậu cứ dưỡng thương, tôi bắt đầu viết bài đăng trên các báo và tạp chí. Tôi kể lại những trận đụng độ kinh hoàng giữa đơn vị tôi và giặc cộng. Tôi kể lại những kỳ tích của bạn tôi, của mễ của Lô. Sau một lần bị thương nhẹ ở tay, tôi lấy mấy ngày phép ra Phan Giang thăm em. Em mừng rỡ ôm lấy anh, nhưng khi thấy cánh tay băng bột em xót xa bật khóc. Tôi an ủi em là biết đâu sau chuyến bị thương này tôi sẽ được về làm việc hậu cướp. Ngày hôm sau, nghe tin, Tuấn đến thăm. Thoạt nhìn, tôi đã có cảm tình với Tuấn. Đúng như em nói, Tuấn trông rất hiền lành. Trong suốt tuần lễ ở Phan Giang, em vẫn phải đi dạy. Nhưng may là có Tuấn. Mỗi ngày Tuấn tới chở tôi đi ăn sáng. Trưa Tuấn và tôi lang thang ra chợ. Bà gì ăn đó đợi giờ ba cô giáo đi dạy học về. Buổi tối, em đi ngủ sớm. Tuấn ngồi lại nói chuyện với tôi cho tới khuya. Bên ly cà phê, tôi kể cho Tuấn nghe chuyện của mình. Những hình ảnh yêu dấu. Xót xa như một cuộn phim cũ quay chậm chậm. Tôi dưng dưng kể lại ngày mẹ mất. Tuấn lấy tay chùi mắt. Trong đêm tối, tôi thấy mắt Tuấn long lanh. Bảy ngày phép cũng trôi nhanh. Tôi trở về Sài Gòn. Lòng cảm thấy vui và nhẹ nhàng vì đã có dịp gặp Tuấn. Tôi tin Tuấn sẽ không làm khổ em. Ba tuần sau, tôi nhận được thư Tuấn. Trong thư Tuấn kể về gia đình, Mặc dù tôi đã nghe em kể trong các lá thư, Tuấn muốn tiến tới với em. Tuấn xin phép được đưa mẹ Tuấn đến gặp tôi. Tuấn hứa là sẽ săn sóc và thương yêu em. Đọc thư Tuấn tôi ứa nước mắt vì mừng. Mừng cho em may mắn không gặp những chắc trở trên đường tình ái. Mừng cho em gặp được một người chồng hiền hậu. Tôi viết thư cho em và Tuấn, bảo hai em lo thế nào cho tiện. Chỉ cố làm sao cho giản đơn vì cả hai đứa cùng nghèo. Bốn tháng sau, Tuấn và em làm đám cưới. Nhà gái ngoài tôi còn có thêm mấy thằng bạn trong đơn vị. Ông hiệu trưởng, thầy cô giáo và rất đông học trò. Nhà trai ngoài mẹ Tuấn, mấy gia đình anh chị họ còn thêm một số bạn bè hải quân cùng đơn vị. Nhìn em súng xính trong bộ đồ cưới, tôi cười đứng bên cạnh Tuấn. Tôi gọi thầm mẹ ơi, mẹ ơi. Về đây dự đám cưới của em. Tôi theo đơn vị lội thêm hai năm nửa ở vùng giới tuyến, thì tai nạn xảy ra. Trong một lúc nóng giận vì thấy ông sếp của mình sao ngu và bẩn quá, tôi không giữ được lời và đã xúc phạm đến ông. Kết quả là tôi bị đưa ra hội đồng kỷ luật và tống ra khỏi binh chủng nhảy dù. Sau một thời gian ba chìm bảy nổi, tôi đổi về cục tâm lý chiến. Thời gian này tôi đã khá nổi tiếng. Những bút ký chiến trường về Tết Mậu thân, Bình Long, An Lộc đã làm vinh danh binh chủng cù củ của tôi. Tôi được giải thưởng văn học với bút ký mùa hè đỏ lửa, tiền thưởng và tiền bán sách tôi gửi hết cho em. Tuấn và em dùng tiền này mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Phan Giang, gần trường em dạy. Mới ngày nào đó còn thẹn thùng nấp bên vai Tuấn mà bây giờ em đã mấy con. Mỗi dịp rảnh rỗi. Tôi lại ra phàn giang ở chơi với em, với cháu. Tôi ôm cháu, hôn vào hai má phúng phính, hít vào phổi mùi thơm của trẻ thơ mà thấy lòng mình dịu lại. Những cay đắng, cực nhọc của đời theo tiếng cười lanh lảnh, giòn tan của cháu mà bay xa, bay xa. Tôi nhìn hai vợ chồng em, nhìn bầy cháu nhỏ lẫm chẫm quây quần bên chân mẹ mà lòng vừa vui mừng vừa hãnh diện. Tôi ao ước mẹ tôi nhìn thấy được cảnh này. Biến cố tháng 4 trên 75 tới như một định mệnh oan nghiệt, cả Tuấn và tôi đều phải gia trình diện cải tạo. Em ở lại một mình với một bầy con nhỏ, đứa lớn nhất chưa đầy 6 tuổi và đứa nhỏ nhất còn nằm trong bụng mẹ. Trong trại, tôi cứ đứt ruột nghĩ về em và bầy cháu nhỏ. Mẹ của Tuấn đã quá già, làm sao lo phụ với em đây? Rồi em còn phải lo lắng về số phận chồng, số phận anh. Tôi quay quắt như ngồi trên đống lửa. Tôi nghĩ đến lời hứa với vong hồn mẹ hôm nào mà lòng đau như xé. Con đã thất hứa với mẹ. Mẹ ơi! Con đang ở đây tù tội thì làm sao lo được cho em? Năm 76 tôi bị đưa ra Bắc. Tôi mất liên lạc với em và Tuấn từ tháng 5 trên 75. Làm sao em biết tôi ở đâu mà thư từ thăm gửi? Không biết em có biết Tuấn ở đâu không? Chạy tù mọc lên như nấm từ Nam ra Bắc. Hồi còn ở trong Nam, từ trảng lớn, qua suối máu, đầu đầu tôi cũng cố dò hỏi tin tuấn nhưng vô hiệu. Tù nhân đông quá. Trại cải tạo Sơn La, sau đợt cho viết thư về gia đình đầu tiên, ba tháng sau tôi nhận được thư em. Thư em đến tay tôi vào giữa năm 77. Hơn hai năm một tháng tôi mới nhìn lại nét chữ của em. Run run bóc thư, mắt tôi cay nồng, nhạt nhòa. Em cho hay là Tuấn đang cải tạo ở Long Thành. Tuấn có thư về và cho biết vẫn bình an. Mẹ Tuấn dạo này yếu lắm vì cụ đã quá già. Em vẫn đi dạy. Hai cháu nhỏ ở nhà với bà nội. Hai cháu lớn theo mẹ vào trường. Em cho hai đứa con gái út em đặt tên Tâm. Trần Thị Minh Tâm. Cháu sinh ngày 12 tháng 9 năm 75. Gần 4 tháng sau ngày bố cháu và bác cháu vào tù. Gần cuối thư. Em báo tin là bố còn sống và hồi đầu năm 76 có tìm đến gặp em. Làm sao bố tìm ra địa chỉ thì em không biết. Nhưng hôm ấy bố đến. Bố tự giới thiệu tên mình. Em ngỡ ngàng. Ngày bố ra đi em mới tròn 3 tuổi. Hơn 20 năm sau gặp lại làm sao em nhận được. Bố xoa đầu đám cháu ngoại đang chố mắt nhìn người đàn ông lạ. Bố hỏi về anh. Về Tuấn. Khi em hỏi lại bố là làm sao để biết anh và Tuấn đang bị giam giữ ở trại cải tạo nào, bố lắc đầu không nói gì. Bố cho hay là bố đang có gia đình ở Bắc. Ngoài ấy bố có thêm hai trai và hai gái. Đứa trai lớn nhất thua em bốn tuổi. Bố mang vào cho em hai mươi ký gạo và một chục cam. Bố ở chơi một ngày rồi trở về Hà Nội. Lúc bố về em có tặng bố cái radio cassette của anh cho ngày nào? Bố thích lắm. Bố hứa sẽ đến thăm anh trong trại tù. Từ hồi trở ra Bắc đến giờ bố chưa liên lạc lại với em. Và em cũng không có địa chỉ của bố ở ngoài ấy. Tôi đọc thư lòng thấy phân vân. Tôi cũng như em. Không hình dung ra nổi bố tôi hình dáng mặt mũi ra sao. Hai mươi mấy năm, tôi tưởng bố tôi đã chết. Tháng 12 năm 77, tại trại cải tạo Sơn La, bố đến thăm tôi. Đứng trong văn phòng viên sĩ quan trưởng trại một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu và gương mặt xương, bộ áo quần dân sự khá thẳng thớm và sự lễ phép của tên đại úy trưởng trại tiết lộ về địa vị không nhỏ của người này. Thấy tôi vào, viên trưởng trại quay qua nói nhỏ một câu gì đó rồi bước ra ngoài. Tôi im lặng đứng nhìn người đàn ông xa lạ. Bố đến bắt tay tôi, tự xưng tên mình. Bố gọi tôi bằng anh Bố kể là đã gặp em ở Phan Giang. Bố hỏi tôi học tập thế nào. Bố không hề nhắc đến mẹ. Có lẽ ông đã biết về cái chết của mẹ. Bố nói là có đọc văn tôi. Tôi ngồi yên nghe bố nói. Sau cùng, bố đứng dậy. Móc trong sách ra một gói nhỏ bảo đó là đường và thuốc lá. trao cho tôi. Khuyên tôi cố gắng học tập tốt để sớm được khoan hồng. Tôi nhìn vào mắt bố. Lòng thấy rừng rừng. Tôi bắt tay bố rồi về lại lán mình. Đó, cuộc hội ngộ của bố con tôi sau hơn 20 năm là thế đấy. Chắc cuộc tái ngộ giữa bố với em cũng tẻ nhạt như thế. Có cái gì đó ngăn cách, có cái gì đó phân chia, có cái gì đó tôi không hiểu và không diễn tả được. Bây giờ tôi hiểu vì sao cái tin quan trọng đến thế mà em lại chỉ đề cập một cách ngắn ngủi ở cuối thư. Lần đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi gặp bố trong suốt 13 năm lang thang trong các trại tù biệt giam miền Bắc. Tháng 12 năm 1978, chuyển trại lên Yên Bái. Tôi nhận thêm được hai lá thư của em. Trong bức thư gần nhất, em viết vào tháng 8 năm 1978. Em cho hay tình trạng rất khó khăn. Phụ cấp đi dạy không đủ nuôi một mẹ già và bốn con thơ. Em đã bán lần mòn hết những đồ trang sức và luôn cả những đồ vật trong nhà. Em vẫn chưa đi thăm nuôi Tuấn được một lần nào. Không thể để bốn cháu nhỏ ở nhà cho bà nội vì cụ bây giờ đã quá yếu. Mỗi buổi ăn, uyên, cháu lớn phải đút cho bà. Ngoài ra, mỗi tối, từ lúc chặng vạn em và Hoàng, hai mẹ con phải ra đầu ngõ, ngồi bán bắp nướng đến khuya để kiếm thêm tiền đong gạo. Em than là dạo này mất ngủ, sức khỏe yếu lắm, em sợ nhỡ có mệnh hệ nào. Tôi thẫn thờ cả buổi vì bức thư em, ngày xưa tôi chỉ lo cho có mỗi mình em, còn bây giờ em phải lo cho bốn đứa con thơ và một mẹ già. Kể luôn người chồng và ông anh đang tù tội là bảy, bảy cây thập giá đời đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc, nhỏ bé của em. Tôi viết thư về an ủi, khuyên em cố gắng. Tôi vỗ về em là có thể Tuấn sẽ được tha về sớm với em, với cháu, vì Tuấn đi hải quân và lon còn thấp, không có tội với cách mạng nhiều. Rồi tôi viết thêm cho em hai ba lá thư nửa mà vẫn không thấy hồi âm. Lòng tôi cồn cào, nóng như lửa đốt. Những ngày dài tù tội, tôi không nghĩ đến cái đói, cái khổ của mình mà chỉ nghĩ đến em và mấy cháu. Không biết giờ này, em và bốn cháu thơ dại đang có gì ăn. Tháng sáu năm 1979, một sáng trên đường lên rừng đốn nứa, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện giữa các bạn tù. Họ nghe từ các bà vợ đi thăm nuôi kể lại rằng ở Phan Giang có một chị có chồng đang đi cải tạo. Chị chết đi, để lại bốn con thơ. Đứa bé nhất mới lên ba, còn đứa lớn nhất chưa đầy 9 tuổi. Tội nghiệp, họ hàng nội ngoại không có một ai. Tôi bỗng dừng thấy lạnh toát cả sống lưng. Lại gần hỏi thêm thì người bạn tù cho hay là nghe nói chị ấy làm nghề cô giáo. Có chồng sĩ quan hải quân đang đi tù cải tạo ở đâu đó trong Nam. Người chồng. Trung úy hải quân trước cũng đóng ở Phan Giang. Trần Nguyên Tuấn. Hải quân Trung úy Trần Nguyên Tuấn. Tôi thấy đất trời đảo lộn. Tôi thấy mặt trời nổ tung trong óc. Tôi hụt hơi. Miệng há hốc đứng như trời trồng giữa núi rừng yên bái. Bên cạnh tôi tiếng người nói lao sao tôi không nghe gì hết, tai tôi lùng bùng, mắt tôi mở đi, tôi đang nhìn thấy xác em nằm co quắp trên manh chiếu, bốn đứa cháu của tôi, cháu Minh Tâm chưa đầy ba tuổi đang lấy tay lay lay xác mẹ, cháu lớn Thu Uyên chưa đủ chín tuổi đang ôm chân mẹ khóc lóc ủ ê, hai đứa kia Hoàng và Châu ngơ ngác đứng nhìn, trời tháng sáu mùa hè yên bái mà sao tôi thấy thân mình lạnh buốt, tôi tề dại. tôi hóa đá. Tôi không còn cảm xúc, tôi muốn hét lên cho tan vỡ cả vũ trụ này. Trong lung linh màu nắng vàng buổi trưa yên bái, tôi thấy bóng em nhập nhòa, chập chờn. Em của tôi, đứa em côi cút của tôi. Mũi súng ắc thúc vào cạnh sườn. Người vệ binh chắc cũng ngạc nhiên, không hiểu sao bỗng dưng tôi đứng như trời trồng giữa lộ. Anh quắc mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi không nói gì. Im lặng nhập vào dòng tù nước mắt chảy dài trên hai má hóp, tôi bước đi như kẻ mộng du. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bạch Sa mộ, tác giả Nguyễn Quang Vinh. Những người già nhất còn sống ở làng Vũ Cát đều nói, khi họ là đứa con nít, nghịch cắt lấm lem đã nhìn thấy ông Sào lừng lững ở làng rồi. Người làng lại bình, ông Sào không phải cao mà dài, ông dài đến 2,18 phân Ông là một tay uống rượu khét tiếng, dai dẳng và thủy trung nhất ở làng Vũ Cát. Hàng ngày, trông ông khinh khang bước, nhìn cũng chẳng khác mấy một chai rượu đang di chuyển. Hơn nữa do cái đầu của ông tóp lại, kéo thuần lên, chọc lóc, hệt cái nút chai. Cũng có kẻ tò mò hỏi tuổi ông. Ông cầm tay dắt ra sau hồi nhà, chỉ vào đống xác chai lăn lóc, rỗng thóp, gọn lỏn. Ta đã có ngần này sát chai rồi. Xuy ra mới hay. Cứ Tết đến. Năm nào cũng như năm nào. Vào đúng đêm ba mươi. Ông uống cạn chai rượu cuối cùng trong năm. Thả sát chai ra hồi nhà. Coi như thêm một tuổi. Đấy là nói chuyện ngày xưa ngày xưa. Còn lâu lắm. Ông không nhớ tuổi. Đơn giản là sát chai rượu ông thả sau vườn vào đêm ba mươi Tết đã chất thành đống. Không đếm xuể. Ông xào rất được người làng vũ cát tôn kính. Ông xào không nấu rượu. Ngày ngày, nhà này nhà kia ới ông sang, nhờ ông nếm rượu cho họ, định giá bán cho họ. Nếm chừng mươi nhà thì ông say, chúi vào chân vũ cát ngủ một thôi. Tỉnh lại lê chân đi nếm tiếp. Khi nào ông cũng tất bật, chính chóng, đắm mê trong rượu. Thời chống Pháp ông Sảo đã từng được Việt Minh cấp giấy khen về thành tích như Tây uống rượu say cho du kích bắt. Có một đợt dân làng vũ cát buồn như có tàng. Chính quyền cấm bán rượu. Có thể được nấu, được uống thỏa thuê trong nhà nhưng nếu ai đưa rượu ra chợ bán, rượu đó là rượu lậu tịch thu, phạt nặng, ai chống thì bắt, xử tù, ngang với tội phá hoại. Một ngàn hai trăm tám mươi tư lò rượu trong làng đột ngột tắt lửa. Đây là lần đầu tiên từ thuở khai thiên lập đất, làng không nấu rượu. Cả làng chết lặng trong sự im ắng hoang tàn, sự im ắng nghĩa địa. Ông sao nằm lì trong góc nhà, buồn đến độ chẳng màng uống rượu. Nửa đêm ông ra khỏi nhà. Ông đến, thì thầm với từng hộ, nhắn nhẹ từng hộ, lào thảo, to nhỏ. Dùng dục cả làng nổi lửa, hương rượu đánh thức mọi người. Rượu xô tiếng cười ảo ạt, rồn ràng khắp làng. Làng cháy rực xanh sang bởi mấy trăm lò rượu đồng loạt nổi lửa. Ông sào đi từ đầu làng đến cuối làng, ưng ý. Mở sáng, đã thấy người làng xách rượu đến nhà ông. Không thể nấu rượu nhiều như trước, mỗi nhà gửi tạm ông vài chai. Ông tỉ mẩn bó hàng chục chai rượu vào quanh người khoác bên ngoài bộ quần áo rộng thùng thình, sốc sốc mấy nhịp làm chắc, rồi bước ra khỏi làng, nhằm về phố chợ. Hóa ra người ta cấm bán rượu nhưng không cấm uống, không cấm say. Gặp ông vào, lũ sâu rượu sô tới, đè ngửa ông ra đất, giật chai nào trả tiền chai đó, không có kẻ thêm bớt, tăng giá cũng mặc, miễn là có rượu uống. Mỗi ngày ông ra chợ năm bận báo, vèo vèo. Thế gặp bạn hàng, ông lại chìa ống chân, vén quần, chai rượu lòi ra ngoài, hả hê cười, tiền trao rượu đưa, mặn mua mặn bán, dập dìu sau một ngày cũng ối rượu, ối tiền. Ông giúp người làng, không tính công, cũng là cốt làm sao cho lò rượu của làng đừng tắt. Thuế vụ không tha. Một lần ông sa vào tay họ, Họ dẫn ông về trụ ở để kiểm kê số chai rượu lén lút giấu trong người. Nếu ít thì phạt, nhiều thì bắt giam. Ông biết vậy. Trên đường về trụ sở thuế, ông vừa đi vừa vén ống quần, lôi từng chai rượu đưa lên miệng uống hết. Tới nơi, vật chứng không còn, người ta đành tha. Ông lết được về làng, ngả người ngay chân đồi vũ cát, say gục hai ngày, nhưng lòng vui phơi phới. Chuyện này về ông Sảo mới đáng kể. Đấy là vào thời kỳ làng vũ cát ngập chìm trong bom rơi đạn nổ của máy bay Mỹ. Không ai hiểu vì lý do gì mà làng của họ lại thường xuyên bị máy bay đánh phá đến thế. Nơi này không có kho tàng, cơ sở quân sự cũng không, thậm chí cũng không là nơi đông người. Làng mảnh dài bên động cát, hiền như mặt người đang ngủ, cớ sao lại thành tọa độ của máy bay. Làng ấm ức lắm. Mới phát động tham gia dân quân du kích bắn máy bay Mỹ, già trẻ lớn bé sung phong ngót mấy trăm. Ngoài đại đội dân quân chính quy, làng tập trung một đội lão dân quân. Nài nỉ mỏi mồm, ông sao mới được vào đơn vị các cụ. Ngày ngày, khẩu đội 12 ly 7 của các cụ chiếm ngự đỉnh cao vũ cát, mắt dõi trời xanh, khi máy bay tới ném bom nhất loạt nổ súng. Có một ngày chẳng hiểu thế nào. Hàng chục tốp máy bay sổ bom xuống đỉnh vú Cát. Trung đội lão dân quân thương vong gần hết. Số còn lại cũng bị sức ép, mất sức chiến đấu. Còn mình ông xào chưa hề hấn gì. Một tốp máy bay ụp bom xuống làng. Sau khi nhà bom, ba chiếc vọt lên, lia đít về vú Cát. Ông xào một mình một súng bóp cò. Ông kéo hết một băng đạn, đau nhức răng. Bùng lên trên trời cao một ngọn lửa lớn bám chặt lấy chiếc máy bay. Cả làng hét to cho ông xảo biết máy bay đã cháy. Ông cười ha ha. Ông rót cả chai rượu vào người. Chánh chóng chạy về làng. Rơi vào tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Ông không giành thành tích một mình. Ông chia đều cho các cụ cùng hưởng. Đang hoan hỉ. Đang tung bừng phấn khởi thì có đứa thối miệng trong làng loan báo rằng. Chiếc máy bay ông xảo bắn rơi không phải do ông bắn rơi, nó rơi là vì hết xăng. Ông út đến nghẹn cả ngụm rượu đang uống. Mẹ cha chúng nó nói điều. Nói điều vậy, chúng chặt không cần biết nhưng mất sướng. Ông và các cụ họp gấp, tuyên bố biếu không chiếc máy bay cháy cho huyện đội. Các cụ quyết chí bắn chiếc khác. Nửa tháng sau, lúc nhập nhoạng tối, trung đội các cụ lại bắn rơi chiếc thứ hai như nguyện vọng hỉ hà cả làng, các cụ rồng rắn đi báo cáo thành tích trên huyện, tiếng thơm lan rộng khắp vùng. Ông xào còn chưa hết hả hê thì tin thối mồm loang ra. Chiếc máy bay thứ hai các cụ vừa bắn là loại máy bay không người lái, mà đã không người lái thì chẳng ai bắn nó cũng rơi. Tức sôi máu, tức đến nửa tháng vẫn chưa nguôi ngoai, các cụ lại họp, bắn lại. Nhất định là phải nhân chứng vật chứng cho bé mặt cái đứa thối mồm. Gần hai mươi ngày không chiếc máy bay nào lượn qua làng Vũ Cát. Trung đội ông xào cay đắng nhìn nhau. Chẳng lẽ cái thằng thối mồm thuộc quân địch rút lui máy bay để hạ uy tín các lão dân quân. Ông xào hết kiên nhẫn. Ông vặt lông mở ô tê con gà trống. Sách chai rượu. Nắm hương. Lùi lũi vào giờ chính ngọ lên thằng đỉnh Vũ Cát. Ông sụp lại. Ông cầu khẩn, ông gọi vong linh năm ngài tổ sư của làng khai sáng cõi lòng, iểm trợ các lão dân quân. Xui khiến máy bay đến ném bom để ông và các cụ có dịp trả hận vì đứa thối mồm thối miệng. Có khẩn cầu ắt có thần linh phù trì bảo hộ, mơ được ước thấy. Hai ngày sau, khi cơn rông vừa tan, đàn đàn lũ lũ máy bay từ biển hộc tốc lao vào, cắt bom bừa bãi. Cả trung đội lão dân quân được một ngày xả súng. Cho đến băng đạn cuối cùng thì chiếc F-4 dính đạn đằng đuôi. Bùng ra giữa nền trời xanh một cánh dù xanh của phi công Mỹ. Ông sào gào to. Để tôi đi bắt thằng phi công. Ông dắt nửa chai rượu vào lưng quần. Tay quờ vội con dựa. Lao thẳng vào giữa trùng trùng cồn cát. Đuổi theo thằng phi công đang vòng đít bay lơ lửng cùng cái dù trên trời cao chiếc ép bốn trúng đạn của các cụ đang bốc cháy ngay chân đồi vũ cát, hóa ra không dễ bắt phi công. nhìn thế mà xa vời, ông xào chạy đứt hơi vẫn còn xa tít mấy ngang tầm dù rơi. ông dừng, tập một ngụm rượu. đột nhiên ngừng gió, cánh dù trao một vòng rồi lao vun vút xuống đồi cát trước mặt. a hà, -ha, trời cho thì tao lấy. ông xào xách chai rượu, lao vầm vập đến thằng phi công. Hắn đang luống cuống như gà mắc tóc giữa bụi cây xương rồng mọc gai tua tùa. Hắn nhìn ông, ngẩn người trước một ông già còn cao hơn hắn một cái đầu. Hắn sổ ra một tràng tiếng Mỹ. Kệ, ông lấy thuốc ra vấn. Hắn lết đến trước mặt ông, lại sổ một tràng tiếng Mỹ. Ông móc con dựa vào thắt lưng thằng phi công kéo thằng về làng. Huyện đội xuống nhận thằng phi công. Ông Sảo yêu cầu huyện bắt thằng phi công phải xác nhận rõ ràng rằng máy bay F-4 của hắn bị các cụ bắn rơi và hắn bị đồng chí Sảo bắt sống. Huyện Triều ông đã giúp ông có giấy xác nhận theo yêu cầu. Ông dắt giấy xác nhận vào lưng quần, xảy chân bước về trung đội lão dân quân của mình, cười khùng khục. Từ bữa đó không còn thằng thối mồm nào vu chuyện. Tuy vậy, các cụ trong trung đội đã thống nhất với ông Sảo. Mặc dù các cụ chính thức bắn rơi ba chiếc máy bay, nhưng chiếc đầu mang tiếng là hết xăng, không tính. Chiếc thứ hai lại có lý do máy bay không người lái nên không cần tính. Đến chiếc thứ ba, nhân chứng vật chứng đầy đủ, tính, nên đã lĩnh gọn một cái huân chương về cho làng. Hôm đó làng say mất nửa ngày, say vì chiến công của các cụ. Đến ngày đất nước thống nhất, đội dân quân giải thể. Ông xào lại về, ngày ngày đi nếm rượu cho từng nhà. Ông chết năm ngoái, vào đúng cái đêm 30 Tết, khi ông theo thói quen, uống cạn chai rượu cuối cùng trong năm, vứt xác chai ra sau hồi nhà tính tuổi. Người làng chôn ông trên đỉnh Vũ Cát, chôn cùng đống xác chai tính tuổi của ông. Sau khi chôn cất, người làng nhìn thấy một người đàn ông già, dâu tóc bạc phơ. Vác một tấm bia mộ bằng gỗ lim, trèo lên đỉnh vú cát, cắm thẳng vào mộ ông xào. Cả làng chạy lên xem. Tấm bia mộ bằng gỗ lim đen bóng hiện lên ba chữ màu trắng như cát, bạch sa mộ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên. Bà Quác, Dịch Giả, Xuân Sương. Bà Hàn rất hãnh diện là trong đời. Không một người đàn ông nào sờ được vào thân thể bà dù chỉ là một lọn tóc. Hồi 15 tuổi, kết tuổi hãy còn vô tư, bà đã được hứa hôn với con trai cả cụ Kim, bậc danh giá trong làng. Trước lễ cưới ít lâu, người con trai té cây chết. Cụ Hàn bố, cứ nhắc nhở là trung thần bất sự nhị quân, tuổi trung không thở hai chúa, cho nên tiết phụ bất tòng nhị phu, gái tiết không thở hai chồng. Kết luận, Cụ ra lệnh con để tang chồng 3 năm tròn. Mãn tang. Cụ gửi con về nhà chồng dĩ nhiên chẳng còn chồng nữa. Cô gái lớn lên và già ở đó. Quá buộc và trinh trắng. Đầy phẩm hạnh. Mòn nhẵn với thời gian như viên sỏi bị nước mài rũa. Cho đến năm vào tuổi 70. Từ khi nào chỉ có trời mới biết. Bà Hàn coi đàn ông là đồ vật bẩn thiểu. Bây giờ cũng vậy. Tuy đã thất tuần. Bà rất nhạy cảm trước mùi đàn ông và bày tỏ vẻ ghê tởm bằng cách nhíu mày. Ai mà có mùi mồ hôi thì được bà mời tránh xa, khỏi phải mầu mè. Bà cũng không thích trẻ con, có lẽ tại thói quen lâu ngày của cuộc đời đơn độc. Từ lâu, bà con trong họ đã vận động thu xếp để bà nuôi một trong những đứa cháu, nhưng bà không nhận. Trẻ nhỏ, tụi nó đánh hơi thần kỳ, cũng không ưa gì bà cô thiếu ngọt ngào này. Một hôm, mấy đứa cháu gái đòi bà kể chuyện. Ngày xưa, có nhiều chuyện ghê gớm xảy ra. Chuyện gì vậy bà? Ban đêm, họ bắt cóc mấy bà quá. Thiệt hả bà? Mà ai bắt cóc họ vậy? Mấy tụi lưu manh. Mà tại sao chứ? Để hiếp họ. Hiếp là gì bà? À, cái đó, tụi con không cần biết. Tụi con, ban đêm bà rất sợ, bà run. Bà, mà tại sao lại là bà? Bởi vì họ ưa bắt cóc những cô xinh xắn. Nhưng bà là bà cô già mà. Thời đó bà rất xinh, bà phải bôi lọ lên cho thành xấu xí đi. Thiệt hả bà? Bà lại kể cùng câu chuyện này cho các cháu gái trong dịp khác. Mới đầu thì chúng còn hỏi tới hỏi lui vì tò mò. Nhưng rồi cứ nghe hoài một chuyện, thép chúng nản, cảm thấy bị bà dùng làm thính giả bất đắc dĩ, chán ngắt, nên tìm cách tránh. Bà hàn than phiền là tụi con gái thời nay đứa nào cũng xảo trá vô dụng, rồi rút về phòng nằm dài. Phòng bà luôn luôn ngăn nắp, bà thường trực tự lau chùi dấu tìm ra người làm không khó khăn gì. Vì sống một mình, bà bị ám ảnh về mục vệ sinh ngăn nắp. Cho chính bà và người chung quanh. Toàn thị tộc họ Hàn kính trọng bà. Niềm kính trọng lớn theo đối với những người có tuổi. Bà là người lớn tuổi nhất trong họ. Lại nữa bà là con cháu của chi phái cả họ Hàn. Tuy đã già nhưng tuổi tác không đánh dấu mấy trên mặt bà. Tầm vóc bề thế của bà làm người ta không chú ý mấy đến lời bà phàn nàn. Thời son trẻ chắc bà không có cái đẹp tế nhị và mong manh và thường như ở những người đàn bà không hề sinh nở, lưng bà không còng, mắt không xếp nếp, mũi và tai vẫn giữ được vẻ thanh tú, vết nhăn trên mặt không sâu lắm và gân bàn tay hái còn mềm mại. khi buồn chán, bà thường đi thăm cô em dâu họ xa ở làng dưới. cô em dâu này, bà phúc cũng quá nhưng không còn trinh. hồi mười bảy tuổi bà đã có chồng, là em bà con của bà hàn. Người chồng mới 12 tuổi. Hai năm sau, ông chết vì bệnh dịch. Người đàn bà quá sống với bố mẹ chồng trong gần 20 năm trời. Khi ông bố chồng chút hơi thở cuối cùng, bà cất một túp nhà tranh ở làng dưới để canh tác đất đai. Mặc dù trẻ hơn bà Hàn 4-5 tuổi, nhưng chồng bà Phúc lại già hơn chị họ. Nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt da màu đồng và tay gân guốc như đàn ông. Khi bà Hàn ở nhà bà Phúc và bà này muốn cắt trái bí, bà Hàn cầm phụ một tay. Hay khi bà Phúc ngồi vào xa bắt đầu kéo sợi, bà Hàn giúp quấn chỉ vào trục. Và nếu bà Phúc mỏi muốn nằm nghỉ thì bà chị họ cũng nằm bên cạnh chốc lát. Bà Hàn chẳng bao giờ quên tự hỏi tại sao cô em dâu họ mặc dầu chỉ có một thân một mình, chẳng phải lo cho ai, lại có thể để căn phòng bừa bộn đến thế một hôm bà Hàn ghé thăm bà Phúc nằm lại chơi một lát và dầu trời không lạnh bà cũng bị cảm gia đình cho người đi hốt thuốc tàu ở ông Lang cách đấy 2 cây số khi một trong những người cháu vào phòng bà với ấm thuốc trên tay bà nói bất ngờ khi thím chết mải trôn thím trên núi của tổ tiên nhé sao thím nói gở vậy uống hết thuốc này là thím khỏe liền mà Anh ta trả lời mà trong đầu thì nghĩ đúng rồi. Một người già cỡ đó thì cũng như cái đèn sẽ tắt khi hết dầu thôi. Vậy thì tốt hơn hết là nhân cơ hội thuận tiện này phải hỏi ý kiến bà để giải quyết vấn đề cho xong. Khi thím mất, nếu mai táng thím cùng trong mộ chú con, thím nghĩ sao? Ai cũng cho là vị trí mộ phần chú rất lý tưởng. Bà hàn tức thì chĩa cho thằng cháu cái nhìn nảy lửa. Không bao giờ. Tao biết đó là chồng tao, nhưng tao không muốn nằm cạnh ông ấy. Tại sao chết rồi tao lại đi gần một thằng đàn ông trong khi tao sống trinh tiết trong gần bảy chục năm trời? xương cốt ổng hẳn đã mục rữa rồi, không còn dấu vết gì. Trời đất, mộ của một thằng đàn ông. Khiếp quá! Tao không bao giờ muốn nghe nói chuyện đó nữa. Mày hiểu chưa? Mặt bà đỏ rực lên như mặt con gái, không chỉ vì cơn sốt. Rồi bất chợt giật nảy mình. Bà la lên. Cút khỏi đây ngay. Mày có cái gì hôi dình vậy? Tụi đàn ông bay giống nhau quá. Đứa nào cũng thối. À cái mùi này. Thật chịu không nổi. Tay bà làm dấu đuổi anh ta ra. Mũi bà nhăn lại. Và không đợi gì thêm. Bà quay lưng. Sau ba ngày, bà Hàn có thể rời khỏi giường bệnh. Hôm đó là một ngày xuân êm à. Bà đi thăm cô em dâu. Bà ăn bật ấm áp, khoác áo tròn. Đây là lần ra ngoài đầu tiên từ khi bị cảm. Đốt lửa trong bếp và quét nền đất xong. Bà Phúc đặt bà Hàn nằm chỗ ấm nhất trong phòng. Dạo sau này hình như chị bị bệnh hà. Ờ, bệnh ba ngày. Liền sau lần cuối ghé đây. Thường thì chị mạnh khỏe mà. À không, cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Để chị coi, chị còn thọ hơn em. Mà sống lâu như vậy làm chi? Từ đây tới đó còn vui thú gì nữa? Nếu chết thì tôi cũng không có gì tiếc rẻ cả. Dầu sao, cả đời chị chẳng bao giờ có gì lo âu đau buồn cả. Đúng vậy, cả đời tôi không biết xấu hổ là gì. Bà Phúc tiếp tục xé sợi. Một bà quá, mất chồng khi còn trẻ mà sống như chị quả là ngoại lệ. Bà Phúc ngừng tay chốc lát, vẻ mơ màng. Nhưng chị biết không, có một trường hợp khác xa của chị. Bà vừa nói vừa hướng mắt về phía bà Hàn. Đất dưới gối vừa được quét sạch. Vậy mà bà Hàn khám phá ra có ít bụi, bà thổi đi, có vẻ phật ý. Khi nhìn của bà lướt từ những trái bầu trái bí chất đống trong góc tới đống rẻ rách rải rác trên chỗ đất ít được sửa ấm. Làm sao nó có thể để căn phòng trong tình trạng như vậy khi mà nó chỉ một mình? Bà Phúc ngần ngừ như thể kể câu chuyện này là không phải, nhưng rồi cũng thốt ra. Trong đời này, có một bà quá khác. Bà đã kết hôn với một cậu con trai, thực tế chỉ là một thằng bé con. Cậu chồng bé con của cô còn đi học. Học chữ tàu cổ. Cậu viết chữ rất đẹp. Cô ta thích chữ viết của chồng hơn là chính anh chồng. Đối với cô, niềm vui duy nhất của cuộc hôn nhân là cất giữ cẩn thận những chữ viết của chồng. Mùa hè sau ngày cưới hai năm, cơn dịch thương hàn làm chết nhiều người ở các làng trong vùng. Người chồng cũng không thoát khỏi. Cậu ta chết sau mười ngày bị sốt. Người vợ cố hết sức để cứu chồng. Ngay cả chặt một ngón tay cho chồng uống máu tươi theo lời khuyên của các cụ. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cô mang tang chồng trong ba năm. Thỉnh thoảng đem những chữ chồng viết ra vừa lặng lẽ ngắm nghĩa vừa chua xót nghĩ tới thân phận mình. Bố mẹ chồng cô là điền chủ khá giàu. Để giúp họ, cô làm lụng cực ngọc. Ở nhà cũng như ngoài đồng. Một năm trời đại hạn. Mọi người trong gia đình đều phải góp hết sức mình để ngày đêm tưới nước cho đám ruộng gần con suối cạnh làng. Một bữa khuya, người quá phụ trẻ chợt thức giấc. Cô nghe có tiếng động, hình như có người mở cửa phòng. Cô nằm bất động, câm lặng trong bóng tối. Cô cảm nhận rất gần hơi thở khan khàn đàn ông. Cô thử ngồi lên, một sức mạnh đè lên ngực cô, sức nặng của hai bàn tay chai tráng. Cô muốn la lên nhưng có cái gì làm cô ngừng ngay lại. Đó là mùi nước bùn. Đến từ thân thể một người vừa tắm sông. Người quá phụ trẻ cảm thấy không còn sức lực. Không nghi ngờ gì nữa. Đích thị là anh ta rồi. Từ mùa xuân, nông trại bố mẹ chồng có thêm hai cánh tay giúp sức của một người bà con xa. mồ côi từ nhỏ. Anh ta đi đó đây khắp các vùng xa xôi rồi trở về cố quận. Dù sao nông trại cũng cần người. Cậu em trai chồng không thể kham nổi mọi việc một mình. Vậy là họ thuê anh. Anh có dáng dấp rong rỏng cao, mũi rõ nét, tánh tình trầm mặc ít lời, không bao giờ dính vào những cuộc trò chuyện tầm phào. Người ta nói anh đã từng làm tá điền ở nông trại nào đó trong một thời gian, nhưng vì không hợp với chủ. Anh đã bỏ ông ta giữa ruộng trong một ngày đẹp trời rồi ra đi không thèm nhận tiền. Dù là lương của rất nhiều năm. Thỉnh thoảng cô và anh tình cờ gặp nhau. Ví dụ trong sân, cái nhìn của người quá phụ trẻ bắt gặp cái nhìn của người đàn ông. Một cái nhìn rắn rỏi như chưa bao giờ cô có thể nhìn thấy trong mắt cậu chồng quá cố. Con tim quá phụ rộn ràng và mặt cô nóng bừng. Mấy hôm nay người đàn ông rất bận biểu, cùng làm với ông bố chồng công việc dẫn thủy. Đêm đó cũng vậy. Anh ta cũng phải lao dịch. Dưới thân thể của người đàn ông có mùi nước bùn, cô dáng suy nghĩ. Nếu cô chết đi, mọi việc sẽ tự giản xếp trong chốc lát. Cô sẽ tự tử. Ừ, cô muốn làm thế lắm. Chầm mình, hay treo cổ. Tốt hơn hết là nuốt chất suốt hóa học dùng để rửa chén. Sáng hôm sau, vào kho chứa đồ, cô dở nắp đậy cái bình vẫn đựng sút ra. Nó trống rỗng. Cô trực nhớ là mẹ chồng đã cho bà hàng xóm mượn hôm qua hôm kia gì đó. Vậy là phải chờ tới lần họp chợ tới. Đêm sau, cô khóa phòng mình bên trong. Dĩ nhiên là giấc ngủ không đến. Cô cố vảnh tai nghe từng tiếng động. Không đừng được. Và cô giật thót người khi những con chim đêm tới đậu trên mái trước. Cuối cùng cô giải quyết bằng cách bỏ móc khóa cửa ra. Nếu vạn nhất người ta tới và cửa bị khóa thì tiếng động của kiếm móc sẽ làm ồn đến tận phòng bố mẹ chồng. Điều đó còn nguy hơn nữa. Ngày đông chợ, bà hàng xóm trả lại chất sút đã mượn. Cô nấu hết chăn màn trong nhà và giật mình nhận ra là không biết từ bao giờ. Cô cứ mang tâm trạng chở đêm xuống. Khi nhựa xuân tràn trề trên các cây liễu gần con suối trước nhà, vòng eo của người quá trẻ tròn trịa trông thấy. Cô siết chặt thắt lưng thêm chút nữa. Một hôm trong bóng đêm, người đàn ông thì thầm. Mình đi khỏi đây đi, đi lập nghiệp chỗ khác. Ở những tỉnh mà hợp tác xã lo việc dẫn thủy, đời sống dễ dãi hơn nhiều. Ở đây khi thì nước nhiều quá, khi lại không đủ. Cô im lặng, vùi trong bóng tối. Nhưng trong thâm tâm cô đã lấy quyết định rồi. Điều gì tốt cho anh ấy cũng sẽ tốt cho cô, và cái xấu cũng vậy. Họ chọn đêm cuối cùng của tháng, một đêm không trăng. Người đàn ông đi trước và chờ cô ở chân đê, phía ngoài làng. Cô chờ đến tiếng gà gáy lần thứ hai mới gión dén bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống bực đá ngạch cửa, rồi với những bước chân chó sói. Trong sân, cô hướng về phía cổng, nhưng thình lình cô khựng lại. Giọng ông bố chồng trầm chầm, chầm và nghiêm khắc từ phòng chính vẳng đến tận chỗ cô. Bà đừng xía vào. Tôi cũng đã nhận thấy ít lâu nay rồi. Mẹ chồng đáp lại nhưng cô nghe không rõ. Giọng đàn ông nói tiếp. Dù gì đi nữa thì bà cũng im đi. Nếu không tôi sẽ lấy dìu trẻ vỡ sọ nó ra. Cứ để mặc tôi làm. Bỗng chốc người quá trẻ cảm thấy lương tâm thức dậy. Cô tự nhủ cô không có quyền bỏ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Phải chờ tự bố chồng quyết định lấy. Phải không? Cô trở về phòng và cảm thấy chưa bao giờ lòng mình thanh thản đến thế. Anh ấy cứ đi đi. Ờ, trong tận cùng thâm tâm, cô hy vọng là chờ lâu quá. Người đàn ông sẽ chán nản bỏ đi một mình. Nhưng người đàn ông quay về trước khi trời sáng. Anh hồn hển hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Anh tưởng là cô bị ông bố chồng giữ lại. Anh đặt xuống hòn đá to mà anh đã chuẩn bị để chống cự với ông. Nếu cần, vừa sung sướng vì anh trở lại, vừa kinh hoàng. Cô khóc gặp người, cố ghim tiếng nấc. Ngày hôm sau, lợi dụng lúc nghỉ tay. Ông bố chồng dặn cô là từ nay thôi đừng ra giếng lấy nước nữa. Ông nói với giọng hết sức dịu dàng làm cô càng khiếp. Cô thích nghe cái câu mà cô đã tình cờ nghe được đêm trước hơn. Đầu mùa hè, cô khai hoa nở nhụy. May quá vào nửa đêm, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm treo trên trời. Cô sinh nở không khó khăn gì, trên lớp dơm, và tự mình cắt lấy cuốn rốn. Người đàn ông đi vào, anh giang tay về phía đứa bé hái còn dính đầy máu và cựa quậy tứ tung dưới ngọn đèn leo lét. Người quá phụ trẻ bất chợt đưa tay ngăn cản anh. Đứa bé này nhất định phải vứt nó trong góc núi nào đó hoặc bên bờ suối. Họ đã đồng ý với nhau như thế rồi, mặc dầu chưa bao giờ thốt ra tiếng nào. Nhưng cô muốn giữ đứa bé sống, ít nhất cho tới khi bắt buộc phải bỏ rơi nó. Người đàn ông bắt đầu bọc nó trong rơm, vẻ khó khăn. Cô bè nảy ra một ý, cô mở tủ lấy ra một đống giấy. Những tờ giấy nháp của cậu chồng quá cố. Cô không tỏ vẻ tiếc rẻ gì. Ngược lại còn cảm thấy biết ơn. May sao có giấy này để bọc đứa bé sơ sinh. Người đàn ông ra khỏi phòng. Đứa bé trên tay. Người quá phụ trẻ nghe tiếng bước chân ở bực cửa nhà. Ông bố chồng. Trong chớp mắt, cô thấy lưỡi dìu lóe sáng. Chính cô phải nhận nhát dìu đó. Vội vàng xô mạnh cửa. Cô lao ra đứng chắn giữa ông bố chồng và người đàn ông. Với vẻ tự tin tuyệt vời, ông bố chồng đưa cho anh cái thư. Tới địa chỉ này, hình như là cháu tao vừa mới sinh mà đứa bé chết. Mày gửi đứa bé cho nó. Giọng ông trầm tĩnh đáng nể, vậy mà tay cầm lá thư run bần bật dưới trăng. Một ánh sáng sống động trong mắt người đàn ông. Cầm cái thư không nói lời nào. Anh quay lưng bỏ đi. Còn mày, vào ngủ đi con. Lát sau cô nghe tiếng bố chồng tự tay khêu lửa trong lò. Đêm đó ếch kêu ồm ộp vang rền trong cánh đồng trước nhà không ngớt. Một tháng sau ông bố chồng nói với cô là ở dưới đó đứa bé mạnh khỏe. Không thiếu sữa. Vào khoảng đứa bé đầy năm, ông báo tin với con dâu là nghe đâu bố thằng bé đã lấy nó lại cách đó mấy hôm. Đêm đó, một vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên trời và tiếng ếch vang rền suốt đêm trong đám ruộng trước nhà. Hai mười năm trôi qua, bà mẹ chồng chết, rồi năm sau ông bố chồng chết theo. Mấy ngày trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông gọi con dâu đến bên đầu giường. Bố đã phạm tội nặng với con. Hồi đó bố chỉ nghĩ tới việc cứu vãn danh dự gia đình. Tiếp theo là bố ân hận. Nên bố đã nhờ người dò lạ tin tức cha thằng bé khắp nơi. Nhưng bố tìm không ra. Con sẽ đau khổ suốt đời còn lại. Ông cố giữ hai mi khép chặt nhưng vô ích. Nước mắt trào ra. Không đâu mà. Bố. Cô nghĩ là chính cô đã làm khổ ông bố già ghê gớm. Cô cúi xuống vùi đầu vào cạnh sườn ông cụ. Để cho ông cụ máu. Cô chặt đứt ngón nhẫn bàn tay mặt. Muốn bố lành bệnh, đáng lẽ cô đã phải hiến hết máu mình. Sau cái chết của bố chồng, cô để căn nhà rộng rãi cho em chồng, cất một căn nhà tranh ở làng dưới và ở đó. Hè năm ngoái, một hôm đã trễ lắm rồi. Sau khi nhổ hết mấy luống khoai cuối cùng, bà tính chuẩn bị bữa ăn tối thì nghe tiếng gọi của một người lạ mặt. Sau cánh cửa đan mắc cáo, trong bóng râm buổi tối. Một người đàn ông đứng tuổi hỏi bà có thể cho anh ta qua đêm không? Vì căn nhà nằm ngay lối vào làng, thỉnh thoảng khách đi đường xin vào tá túc. Ăn tối xong, người khách không quên khen món canh khoai. Anh đốt một điếu thuốc rồi hỏi thăm bà Phúc nào đó có sống trong làng này không? Bà quá phụ cảm thấy tim mình thót lên. Với bàn tay run rẩy, bà khiêu thêm ngọn đèn. À cái mũi, cái sống mũi rõ nét này. Không chú ý, bà thổi tắt đèn đi. Người khách tưởng là vì tuổi tác, tai bà cụ ngánh ngãng không nghe, nên hỏi lại là bà cụ Phúc có sống trong làng này không? Giọng bà run run. Bà ấy chết lâu rồi. Cháu cũng nghĩ vậy. Anh thổi một hơi khói dài. Bà quá thấy tiếc là đã tắt đèn nhưng lại không có can đảm thắp lại. Bà cũng thấy tiếc là đã trả lời như vậy. Bà có cảm tưởng mấy tiếng đó đã làm bà mất vĩnh viễn những gì quý báu nhất đối với bà. Nhưng lát sau bà lại nghĩ là thôi. Như vậy tốt hơn. Kỷ niệm trong cơn hấp hối của bố chồng trở lại trong trí nhớ. Bố đã phạm tội nặng với con. Hồi đó bố chỉ nghĩ cứu vãn danh dự gia đình. Con sẽ đau khổ suốt đời còn lại. Không đâu mà. Bố! Bà quá bước ra ngoài. Trăng lưỡi liềm sáng trên trời. Tiếng ếch ồm ộp vang rền vẳng lên từ các thửa ruộng. Người khách theo bà ra sân như thể anh ta cũng vậy, cũng không muốn ngủ. Anh ngồi bên cạnh bà quá rất lâu, không nói gì. Khi ngồi như vậy, kỷ niệm với cha cháu lại trở về. Cha cháu có thói quen ngồi trong sân những đêm mà ếch kêu rền như đêm nay, tới nỗi khuya cũng không biết. Cháu cũng vậy. Cháu cũng có thói quen đó hồi nào không hay. Cha cậu mất từ bao giờ? Hôm nay là bảy ngày rồi. Trước khi mất, cha cháu cho biết là cháu có một người mẹ. Trước giờ cháu cứ tưởng cháu mất mẹ từ nhỏ. Cha cháu nói tên làng mẹ cháu ở. Và tên mẹ cháu... Khi cái lễ thứ ba làm xong, cháu chạy thẳng tới đây. Mà mẹ cháu lại không còn trên đời nữa. Còn bác... Bác biết rõ mẹ cháu chứ? Dĩ nhiên, tôi nghĩ, bây giờ, trong làng này chắc còn tôi là người duy nhất biết bà cụ. Bốn chục năm rồi đấy, khi tôi nghĩ tới ngày đó, ngay cả hôm nay, ngay cả hôm nay, bà quá phải cố gắng lắm để tiếp. Bà ấy rất đáng yêu. Tìm ngồi mộ có khó không bác? Bà cụ gật đầu trong bóng đêm. Dĩ nhiên! Bốn chục năm rồi. Còn con cái? Cậu có mấy con? Cháu có ba trai hai gái. Thằng con lớn đã bắt đầu làm việc năm nay. Cháu nghĩ vậy là cha cháu cũng sắp được nghỉ ngơi chút đỉnh. Vậy mà cha cháu lại mất rồi. Cha cháu chỉ có cháu và tự giết mình bằng cách làm việc quần quật suốt đời. Chỉ tới tảng sáng thì bà cụ mới ngủ được. Một giấc ngủ đầy mộng mị Mấy đứa cháu nội đông đúc như đàn ếch trong cánh đồng trước nhà. Chúng nhảy múa vui vẻ chung quanh bà và la hét thật to như đàn ếch. Bà nội thoát được khỏi chúng và đi trốn. Mặc dù trong thâm tâm lại không muốn rời xa chúng chút nào. Bà khóc vì mùi lòng và hối tiếc. Buổi sáng khi bà sửa soạn bữa điểm tâm thì người khách trỏ quét sân. Bà này nỉ anh đừng làm nhưng anh cứ tiếp tục. Anh bảo là đó là việc anh làm mỗi ngày ở nhà. Và anh không thể ngồi yên chẳng làm gì. Rồi anh hỏi bà có muốn anh bỏ khoai nằm ở góc sân vào bao không? Anh lau từng cái một, gỡ đất còn dính rồi bỏ vào bao, xếp vào kho thóc. Bà không thể không nhìn, từ cửa bếp, người đàn ông bản tính tự tin này. Khi anh sắp tử giã, bà biếu anh hai trái bầu buộc vào nhau bằng một băng vải. Thoạt tiên anh từ chối. Anh không thể nhận quà của người mà anh chưa cảm ơn đủ đã cho anh tá túc qua đêm. Nhưng vì bà cụ ép mãi, nói là mấy trái bầu tốt nhất hái từ năm ngoái phải ăn cho hết, anh đành nhận. Lúc anh bước qua cánh cửa đan mắt cáo, bà gọi. À này! Từ tối qua, bà muốn biết anh ta cư ngụ ở đâu. Nhưng khi anh ngừng bước và quay về phía bà, Bà chỉ tiến tới gần và vuốt nhẹ lên lưng anh như phủi bụi, rồi bà sửa lại ve áo khoác của anh. Bất chợt anh la lên và nắm lấy tay bà. Trời đất! Cha cháu nói là mẹ cháu cũng có ngón nhẫn bàn tay trái bị cắt. Bà cụ run rẩy toàn thân, lấy hết can đảm chìa cho anh xem bàn tay kia. Ồ! Bác hy sinh luôn cả ngón nhẫn bàn tay phải. Hai tay bác cho thấy là đời sống bác thật không dễ chút nào. Anh tự nhủ là nếu mẹ mình còn sống, hẳn cụ giống hệt bà cụ này. Người khách quay nhìn lại nhiều lần, ngay cả khi đã ra khỏi làng. Xa hơn, anh còn dừng trên khúc đường ngoằn ngoèo dẫn tới đèo, còn ngoái nhìn lại. Bà quá không còn sức đứng vững nữa, phải tựa người vào hàng rậu. Chị à? Vâng. Còn có một bà quá trẻ khác, bà quá trẻ như vậy đó. Hai bàn tay xe sợi, những bàn tay thiếu mất hai ngón, đơ ra một lát như bị đóng đinh. Miệng hé mở, bà Hàn đã ngủ chỉ có trời mới biết tự lúc nào. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên. Bản tình ca mùa đông, tác giả, Nguyễn Thị Tuyết. Chị không thể hiểu được đâu, Châu nghẹn ngào bảo tôi thế. Tôi dịu dàng an ủi Châu. Chị hiểu. Chị hiểu em ạ. Cho nên chị rất thương em. Nhưng tôi chẳng biết nói nhưng thế nào bây giờ. Châu và tôi lớn lên trong cùng ngôi nhà này. Đó là hai phòng của một căn nhà lớn. Gia đình tôi và gia đình Châu. Kẻ trước người sau. Mỗi nhà mua một bên. Chúng tôi chỉ việc viết cái cửa thông giữa hai phòng lại. Còn thì từ hàng hiên. Sân nhà đến cổng đều chung nhau. Tôi lớn hơn Châu ba tuổi. Chúng tôi vừa như hai chị em gái lại vừa như hai người bạn. Châu nổi tiếng cả ở phố xóm lẫn ở trường là xinh gái với đủ các biệt hiệu. Châu Hoa Khôi, Châu Kiều, Châu Đức Mẹ, Châu Ái Khanh và Châu Nữ Chúa và Châu. Châu. Nét mặt Châu nhẹ nhõm thanh tú. Mắt cô to. Đen ướt lúc nào cũng lấp lánh như cười mũi cô thẳng và cao, miệng nhỏ với cặp môi mọng đỏ, cây răng trái hơi khảnh rất duyên. nước da châu là niềm mơ ước của bọn con gái, trắng hồng, mịn màng và tươi mát. mái tóc cô mượt óng. những khi vội châu không cần trải chỉ cần lấy tay vuốt rồi lắc lắc mấy cái là y như trải. châu có một sắc đẹp trời phú cộng thêm với cái đầu thông minh và phong cách sống rất cá tính. Cô thích một cái gì đó không phải vì cái đó được nhiều người ưa thích hoặc đang là mốt thịnh hành mà chỉ vì cô thích và nó hợp với cô mà thôi. Tôi nghiệm thấy đàn bà càng đẹp càng được chú ý thì càng cần có cá tính. Khi họ đã được tôn thờ thì những cá tính ấy cứ như được huyền thoại hóa. Tôi còn nhớ khi mà khắp phố phường, các cô gái đua nhau cắt tóc kiểu đông dương trong khuôn mặt rất nhẹ nhõm, rất khả ái. Không còn ai để tóc dài và đeo duy băng nữa thì Châu lại để tóc dài, đeo một cái duy băng tím thẫm có bông hoa nhỏ màu tím nhạt bên cạnh. Thế là ở trường rồi ở phố bắt đầu có những cô gái tách mình ra khỏi đội ngũ đông doang kia và để tóc kiểu Châu nữ chúa. Bạn bè của Châu tôi biết cả nhưng chẳng làm sao mà nhớ cho hết được. Đủ mọi ngành nghề, tầng lớp, lứa tuổi, là người thông minh. Không kiêu căng nhưng Châu rất biết mình. Cô thân ái. Vui vẻ với tất cả các bạn. Nhưng không chịu để ai xúc phạm mình bao giờ. Đối với tôi lại càng thế. Châu gắn bó thân thiết với tôi nhưng cũng hay bắt nạt. Tôi phải chiều cô ấy. Chúng tôi thường bắt ghế ra hàng hiên rồi tán chuyện đến hai. Ba giờ sáng. Có lúc cãi nhau to vì một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Châu tự tin. Nói cười giữa đám bạn bè vây quanh, còn tôi xấu gái, vô duyên lại khó tính và cô đơn. Tôi vừa quý mến vừa khâm phục Châu lại vừa tủi phận mình. Đến tuổi trưởng thành, tôi biết hầu hết số bạn trai vây quanh Châu đều yêu cô. Từ chàng học trò kém Châu vài tuổi đến ông thủ trưởng đầu hói đã có vợ. Từ anh chạy hàng đi xe cá ươn đến vị giám đốc có ô tô, tài xế riêng đưa đón. Tất cả đều sẵn sàng cưới châu nếu cô đồng ý. Với tất cả châu đều nháy mắt mỉm cười duyên dáng lịch sự. Ánh mắt lấp lánh vẫy chào làm cho tất cả cứ phát cuồng lên vì hy vọng. Tùy thế, tôi cũng biết có người châu thích, có người không. Ấy là những khi có sự trùng hợp vô tình. Hai anh chàng cùng đến một lúc, cùng mời châu đi chơi, những trường hợp ấy thì nhiều. Tôi biết Châu dành sự ưu tiên cho đám sinh viên đại học đẹp trai rồi đến các anh, các chú cao tuổi có chức, có tiền sau mới đến các bạn học cùng lứa tuổi. Trong đó, đặc biệt được Châu quan tâm là sự, một anh chàng cận thị đẹp trai, nghe đâu còn một vị bộ trưởng đã xin chết vì Châu. Ngược lại trong các tay đua vòng ngoài loàng soảng ít được để ý có một anh chàng chạy hàng Trung Quốc về giao khắp thành phố. Chàng thuộc vào hàng chú. đầu ba. 34 hay 33 gì đó. Tên là Tình. Tình đã có tuổi. Hình thức xoàng, Học hành chẳng đâu vào đâu. Bản mặt không có gì ghê gớm. Không quyền chức cũng chẳng giàu sang. Chỉ được kia lì. Chàng tuyên bố. Đẹp dai không bằng trai mặt. Đã mấy lần anh ta vào cửa trước. Châu vòng lối sân sau trốn sang nhà tôi. Nhờ tôi trả lời hộ. Châu đi vắng. Nhưng anh ta gan lì ngồi đợi ở trước cổng khiến Châu phải vượt tường sau lẻn ra đi chơi với sự. Có khi Châu đi đến đêm mới về. Tình vẫn đứng đấy. Châu ái ngại. Sao anh chờ em lâu vậy? Tình bảo. Tôi chờ chỉ để Châu biết là tôi đã chờ. Với những chàng khác, Châu hờn giận. Rỗi nhau luôn. Có khi khóc lóc đau khổ chứ với Tình chưa bao giờ phải phật ý. Châu kiểu gì anh ta cũng chiều. Trong xóm bắt đầu xì xào, người thì bảo, có con gái như châu thật như chứa bom nổ chậm trong nhà, các cụ già thì tắc lưỡi, ấy, chăm mối khéo rồi tối lại nằm không. Thậm chí có đứa thối mồm còn bảo châu trăm thằng, cho mình là hiểu châu nhất, tôi bảo, không phải tại nó mà tại bọn đàn ông gã nào cũng háo sắc. Trong thâm tâm tôi đoán châu lấy sự. Tôi mong Châu lấy sự hay ít già cũng phải lấy một anh chàng cỡ ấy để cho xứng, để tôi có quyền tự hào và chúng nó mở mắt ra. Đùng một cái, Châu lấy tình. Đúng là tôi ngã ngửa người ra không còn hiểu ra làm sao nữa. Tôi hỏi nó như quát. Mày làm sao thế hở con ẩm sọ? Nó nói rất nghiêm trình. Em không ẩm sọ. Thế thì tại sao? Tôi hỏi thế. Bụng nghĩ, ế như tao đây tao cũng chẳng thèm. Mày mê cái nỗi gì? Phần hai, thế chỉ tưởng em sẽ lấy mấy chàng công tử bột vẫn đi chơi với em ấy ư? Thứ ấy thì để mà đi chơi thôi chứ làm chồng làm sao được. Lấy về để mà hầu suốt đời ư? Chả lẽ tất cả đều thế cả sao? Thế còn sự? Anh ấy là để mơ mộng tôn thờ, để yêu thôi. Anh ấy như thế có biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Bố mẹ anh ấy cũng đã nhắm cho anh ấy chỗ này chỗ khác. Em dù có lấy được anh ấy cũng sẽ phải dành giật suốt đời để giữ chồng. Giữa đám trăm hoa như thế, người đàn ông khó mà trung thủy với vợ. Tôi nghe nó nói mà phát bực mình nghĩ con hâm. Nó lại còn lên giọng. Chị cứ nhìn chị hòa ấy. Lấy phải anh chồng trẻ đẹp để bây giờ suốt ngày thuê người đánh ghen mà giữ chồng. Em trả chơi. Bây giờ phải thực tế một chút. Nhưng tại sao mày lại lấy người mày không hề yêu? Em không yêu họ nhưng em được họ yêu. Yêu hết mình. Yêu đến không thể phản bội được. Hơn nữa, người như anh ấy chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Chịu khó. Vợ con được nhờ. Sau khi hai người cưới nhau, bố mẹ Châu vốn gốc người Hà Nội giờ về hưu. Hai cụ lại về Hà Nội sống cho vợ chồng Châu căn nhà này. Thành ra tôi vẫn là hàng xóm bạn gái, chị gái Châu. Quả đúng vợ con được nhờ tình chăm vợ, chiều vợ hết chỗ nói, từ nấu nướng, giặt giũ quần áo, chăn màn, tình làm tất. Châu đi dạy học về đến cổng, dù đang làm gì, nước sôi lửa bỏng đến đâu, tình cũng bỏ hết chạy ra bê xe vào cho vợ. Lấy cho vợ chậu nước rửa mặt rồi vào nhà pha sẵn cốc nước mát để đấy. Châu mó vào cái gì? Tình cũng ấy để đấy cho anh. Mà việc gì anh chẳng cũng làm được. Tiền thì tình chịu khó cây lại biết thu vén nên đủ tiêu. Châu chẳng đòi hỏi gì nhiều. Châu vui thích lắm. Đi làm về cô chỉ việc ăn rồi ngắm vút. Hát tưng tửng hay đọc tiểu thuyết hoặc sang hàng xóm chơi. Tôi chút một hơi thở dài. Thôi. Thế cũng được. Bữa ấy vợ chồng cô làm cơm liên hoan, tổ chức ngay ở nhà. Châu có mời tôi, ông bà nội và các em tình. Tình vào bếp nấu nướng rồi sắp bát đĩa bê mâm lên, gọn gàng, nhanh nhẹn còn hơn của một phụ nữ. Tình mời mọi người vào mâm và bắt đầu ngồi gấp cho vợ. Anh chất lên bát châu đủ mọi thứ đầy ú ụ. Ông bà nội nhìn nhau và quay đi cô em chồng nguyệt châu một cái tránh con mắt nhìn của mọi người châu để bát xuống gấp vội ra tình lại chất lên bát vợ bảo em ăn đi châu nhìn mọi người cúi mặt xuống như nuốt phải cục đá cô bỏ bát định đứng lên thì tình vội vã đứng dậy theo bỏ mặc khách khứa ngồi đó châu cực chẳng đã đành ngồi lại tình yêu vợ hết mình Khi mình với những bản tính rất thực của anh, ngoài những giờ đi kiếm tiền, anh chỉ ở nhà phục vụ vợ. Bất kỳ gà gáy nửa đêm, châu bột miệng cần gì là anh kiếm ngay thứ đó. Bản thân mình, anh chẳng cần gì. Anh chăm châu lắm. Hôm chúng tôi đi coi thi xà, để bảo đảm giờ giấc, chúng tôi quyết định buổi sáng tất cả cùng đến cổng trường để ô tô đón chở đến nơi coi thi. Chưa ở lại trường bạn và chiều tối xe lại đến đón. Mọi người đã lên ô tô ngồi đâu vào đấy. Tỉnh mới đưa vợ đến thành ra Châu phải ngồi phía sau. Tỉnh vội vã dừng xe bên lề đường. Nhảy lên ô tô làm om sòm. Nhất định đòi cho vợ mình ngồi lên phía trên đầu xe. Anh ta lôi vợ sành sạch từ dưới lên. Chen lấn. Đẩy người ở ghế trên da ấn Châu ngồi xuống. Tiền nào trả lật tiền. Ngồi lên đây cho khỏi say. Châu cúi mặt trước cái nhìn của mọi người. Tôi vội nói chuyện lạng. Nói một câu khôi hài nhưng Châu không cười được. Trưa ấy, khi hội đồng coi thi còn đang họp rút kinh nghiệm thi buổi sáng thì tình lôi thồi lốc thốc đi cái xe còn thổ nguyên cả thùng hàng đến. Tình vò cái mũ cáo bẩn đưa lên lau mồ hôi và xông vào giữa phòng học. Túi áo ngực lem nhem của anh cộm lên. Loang ướt một vệt mỡ to. Tình lôi từ trong ấy ra một khoanh giỏ, với tay qua hai dãy bàn đẩy người đưa cho Châu. Một vài tiếng cười vô ý bật lên. Tôi nhìn Châu sắp khóc mà thương nó quá. Yêu thế đấy, nhưng mà họ cũng cãi nhau. Những cuộc cãi nhau bằng thứ ngôn ngữ. Thấm đẫm tình yêu mà dân xóm phố phải gọi là hát tình ca. Lần đầu tiên và sau khi hai vợ chồng đi đám cưới về, tôi nghe tình rền rĩ. Anh yêu em, em biết không? Anh không thể chịu nổi. Anh yêu em, yêu em mà Châu. Em hãy tin là trên đời này chỉ có anh là yêu em chân thành nhất, sâu sắc nhất. Hôm sau, Châu ngượng nghịu bảo tôi. Anh ấy yêu em quá đấy mà. Thì ra trong suốt buổi tối ấy, Châu như một nàng tiên lộng lẫy, lôi cuốn theo mình bao nhiêu cặp mắt. Các chàng trai đến gần châu làm quen. Tình vượt lên chặn trước mặt châu cầu cậu nhìn đối thủ. Lôi vợ đi chỗ khác. Khi nhạc nhảy nổi lên. Các tay vũ hào hạng kéo châu đi. Tình chỉ còn biết đứng nhìn. Anh không biết nhảy. Nhìn vợ trong vòng tay người khác lại chẳng biết họ đang thù thỉ những gì. Tình không sao chịu nổi. Xông vào dắt châu lôi tuột về nhà. Châu tha thứ cho chồng dễ dàng. Lý do anh ấy yêu em quá. Từ hôm ấy, tình rất ít cho vợ đi đâu. Thời khóa biểu của Châu, tình nắm rất chắc. Châu hiểu chồng và không muốn om sòm lên. Cô đi về rất đúng giờ. Nhưng hôm ấy, tình không thấy vợ về đúng giờ. Châu chỉ có hai tiết nhưng vì có hai học sinh đánh nhau trong giờ, cô phải ở lại cùng giáo viên trực ban giải quyết. Tình nhìn đồng hồ và lao đến trường. Sân trường vắng. Nhìn vào căn phòng cửa khép hờ thấy vợ mình ngồi với một người đàn ông khác. Tình băng qua sân vọt tới cửa văn phòng giáo viên. Học sinh trong các lớp học nhốn nháo xô ra cửa lớp. Tình quần áo lôi thôi. Đầu tóc bù xù. Miệng la hét ầm ĩ và trong người anh ta rơi ra một thanh sắt dài. Bảo vệ nhà trường giữ anh ta đưa vào văn phòng. Bình tĩnh lại. Tình mới thấy có hai học sinh đang làm bản kiểm điểm ở góc văn phòng. Châu không tìm ra lỗ nẻ để mở chui xuống trước bao nhiêu là học sinh, các đồng nghiệp. Cô lùi thủi ra về. Tôi không biết nói thế nào với cô đành nhắc lại lời Châu. Anh ấy yêu em quá đấy mà. Châu im lặng nhìn đi nơi khác. Lát sau Tình về, tôi nghe những lời nghẹn ngào run rẩy của Tình. Anh yêu em, anh sợ mất em. Châu ơi! Hình như Châu vẫn im lặng nên tôi thấy tình vẫn vò đầu bứt tóc rền dĩ mãi đến khi Châu phải thốt lên giọng khê đạc. Thôi, được rồi, Châu nuốt nghẹn vào lòng. Châu cứ dầu dầu như tàu rau héo từ đấy. Càng ngày cô càng ít bước chân ra ngoài. Đi một mình thì về lại ôm sòm lên mà đi với chồng thi. Châu không còn cười giòn và hát tưng tửng như xưa. Cô cũng chẳng ngắm vuốt nữa. Bao nhiêu giày đẹp, áo quần, váy đầm tình mua cho, Châu mặc thử vào người, đứng trước gương ngắm, trước còn mỉm cười làm duyên, sau thì đứng thử mặt ra rồi lặng lẽ chút bỏ xếp vào góc, Châu cố nói vui. Cứ ở nhà cả ngày như em, cần gì phải may quần áo nữa. Trước đây Châu bảo tôi. Bà ơi, kén vừa vừa thôi, lấy sử sang một ông chồng đi. Bây giờ nó cười buồn bảo, ở một mình lại hay. Châu trở nên tư lự, buồn và ít nói. Cô không trách giận hay chê bai gì chồng, cũng chẳng vui mừng trước những lời hàng xóm khen tình. Tôi thấy như hàng xóm với mình là một gia đình nào khác, không phải là nhà cái Châu, Châu Đức Mẹ, Châu Ái Khanh, Châu Nữ Chúa, Châu, cháu Bỗng một hôm, trời sắp mưa. Nhà Châu có khách, một người đàn ông trẻ, đẹp, đeo kính cận bước vào. Tình còn đang lom khom với đống quần áo chạy mưa. Châu ngồi tư lự trước cuốn Anna Karenina. Thấy người khách Châu tái mặt bàng hoàng thốt lên. Anh sự. Tình vứt vội đống quần áo chạy lại ngáng trước mặt hai người hất hàm. Anh là ai? Châu giới thiệu hai người và mời khách. Anh ngồi xuống đi. Anh! Câu chuyện tẻ ngắt, đức đoạn vì tình ngồi lù lù, quào quạo giám sát. Dường như hiểu được, sự nhìn châu xót xa, thương yêu, nuối tiếc và đứng dậy cáo từ. Anh lấy trong người ra một cuốn sách đưa cho châu. Tôi mượn châu mà quên đi mất. Thành ra lâu quá. Hôm nay tìm thấy, tôi mang gửi lại châu. Châu cầm lấy cuốn sách tần ngần, từ trong cuốn sách một bông xấu hổ đã ép khô nhưng vẫn giữ nguyên dáng xòe nở rất đẹp rơi ra. Châu nhặt cánh hoa, tay cô run quá. Cô nhìn sự, mắt chớp chớp sắp khóc. Tỉnh tím mặt đứng lên nhưng Châu không thấy. Nỗi ân hận, tiếc nuối trào lên, đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh lệ. Tay cô vẫn níu chặt sự, sự còn đủ bình tĩnh nhắc Châu. Châu hòa khóc. Một cái tát trời giáng của tình làm văng cặp kính cận của sự. Tình lồng lộn lôi sự đẩy ra khỏi cửa trời. Cút mẹ mày đi. Vào đây làm gì? Châu tĩnh trí lại. Cô tìm cặp kính chạy ra đưa cho sự. Nhìn anh bằng cái nhìn đau đớn và quay vào với khuôn mặt vô hồn đẫm nước mưa. Tôi vội chạy theo đưa cho sự bộ quần áo mưa. Nhưng anh không cầm. Đứng nhìn lại ngôi nhà chúng tôi một lát. Anh cắm cúi bước. Châu vừa bước vào nhà. Cô giết tôi đi. Cô có hiểu không? Anh giết tôi đi. Tôi không muốn sống nữa. Mấy ngày sau, cô xuất hiện trước mặt tôi với chiếc túi sách gọn gàng trong lúc chồng đi vắng. Nhìn cô, tôi đoán ra phần nào. Châu lặng lẽ đưa cho tôi một bức thư ngỏ rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi hỏi. Em đi tìm sự ứ. Châu lắc đầu. Em không tìm ai cả. Em chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống này. Bức thư Châu viết cho chồng chỉ có mấy câu. Em cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em. Anh là người đối xử tốt nhất với em. Sẽ hạnh phúc vô cùng cho cô gái nào yêu anh mà được làm vợ anh. Còn em, em không yêu. Xin anh tha thứ cho lỗi lầm của em là đã đi lạc vào đời anh một đoạn. Đừng tìm em. Em đi đây. Chẳng ai an ủi được tình. Sau những trận vật vã đau đớn tình cũng bỏ đi đâu không rõ. Ngôi nhà bỏ không với tất cả những đồ đạc tiện nghi khá đầy đủ của một cặp vợ chồng hạnh phúc. bàn ghế. Song nồi cho đến tủ quần áo đầy áp áo váy. Hộp trang sức đủ bộ. Có lẽ tình đi tìm châu nên anh không hề cất dọn một vật gì. Trước khi đi. Tình có lời xin lỗi tôi và gửi mụ gái già trái trứng chìa khóa, giấy tờ của ngôi nhà. Vì đã hứa trong nhà hộ nên thỉnh thoảng tôi sang quét dọn. Không có ai chết trong ngôi nhà ấy nhưng cứ bước chân sang là tôi giợn tóc gáy. Tôi hiểu, ở đó đã chết một trái tim, một tình yêu, một nguồn sống của một người đàn ông. Bên tai tôi luôn có tiếng bản tình ca cuối cùng với giọng đàn ông nức nở còn đó. Anh yêu em. Hãy về với anh. Anh chết mất. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai trở về.